Có đôi khi Huyền Mi thực sự muốn nói thật cho cô ấy biết. Tớ từ chối cậu không phải là vì tớ không thích cậu. Ngược lại, tớ rất thích cậu. Tớ rất thích làm bạn với cậu. Nhưng cả đời này, tớ cũng không có cách nào yêu cậu. Hai chúng ta không thể yêu nhau. Cho nên, Văn Tịch, nếu như cậu còn hy vọng xa vời là có thể nhận được tình yêu từ tớ, thì không thể được đâu. Cậu có biết hay không? Huyền Mi nói quá mức trực tiếp, làm cho Văn Tịch bị tổn thương. Nhưng cô ấy lại giả vờ mỉm cười, thoải mái nói. Tớ biết, tính cách chúng ta khác nhau thì làm sao có thể yêu nhau được? Huyền Vi thật kích động, muốn đâm đầu chết. Hướng bách, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Cậu yên tâm, tớ chỉ xem cậu là bạn mà thôi. Tớ sẽ mau chóng, làm cho mình không còn si mê cậu nữa. Huyền Vi rất cảm động. Văn Tịch, cảm ơn cậu. Bỗng nhiên, cô tự nhiên thông minh ra, nghĩ tới chuyện gì đó liền kích động nói. Văn Tịch cậu thế mặt mũi này của tớ như thế nào? lông mày của văn tịch cong lên, cười, rất đẹp trai, chỉ là có hơi tái thôi. tớ nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy. huyền mi nói xong, khoác tay lên vai văn tịch. thật ra tớ còn có người anh trai sinh đôi, nếu không để tớ giới thiệu anh ấy cho cậu, cậu làm chị dâu của tớ đi. văn tịch kinh ngạc nhìn cô, cậu có anh trai sinh đôi á? đúng vậy. huyền mi liền vội vàng gật đầu, lại dùng tay ra hiệu. Xuyệt với Văn Tịch Cậu tuyệt đối đừng nói ra ngoài đấy Tớ cũng sẽ không nói cho ai cả Không thể để cho người khác biết sao Không thể Vậy được rồi Tớ đảm bảo sẽ không nói cho ai biết Văn Tịch đơn thuần gật đầu Lại rất tò mò hỏi cô Anh trai cậu trông giống hệt cậu à Không kém bao nhiêu đâu Có chút không giống Nói tóm lại Anh ấy càng đẹp trai Càng ngầu hơn tớ Cậu mà gặp anh ấy Thì cậu nhất định sẽ thích anh ấy thôi Nhưng Văn Tịch lại muốn nói, nhưng người tớ thích là cậu cơ. Cho dù có là sinh đôi, cũng không phải là cùng một người. Thế Văn Tịch hình như không hứng thú lắm, cũng không vì cô mà nhiệt tình giới thiệu mà vui vẻ hơn. Huyền mi lại dầu dĩ. Cô rút cuộc có nên nói thật cho Văn Tịch biết hay không? Nếu như Văn Tịch nói ra bí mật của cô cho người khác thì phải làm như thế nào? Huyền mi buồn bực, dầu dĩ. Cô phiền não tới mức gãi đầu, trong giây lát thực sự không biết phải làm gì. Hướng bác, cậu có tâm sự sao? Ừ, Huyền mi nghiêm túc gợt đầu. Tớ có mấy lời muốn nói với cậu, nhưng lại không dám nói cho cậu biết. Nếu tớ nói ra, thì sợ cậu tức giận, còn sợ cậu vừa tức giận, thì sẽ nói cho những bạn học khác biết. Vậy tớ sẽ hoàn toàn tiêu đời rồi. Cậu rút cuộc muốn nói gì thế? Văn Tịch nghi ngờ nhìn cô. Cậu yên tâm đi, tớ đảm bảo với cậu là tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai. Vậy cậu phải hứa với tớ là không được giận tớ đã. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Văn tịch càng thấy khó hiểu hơn. Cô ấy suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Được, tớ hứa. Tớ hứa là không giận cậu đâu. Vậy tớ nói thật nhé Cậu nói đi. Văn tịch bị cô làm cho càng thêm tò mò. Huyền Mi nhìn xung quanh vài lần. Thế bên cạnh không có bạn học đi qua bên cạnh bọn họ. Cô quyết định kéo Văn tịch đến sân thể dục vắng vẻ. Tìm một góc không có ai. Lúc này mới lên tiếng nói. Văn tịch, tớ muốn nói, cậu tuyệt đối không được giận tớ. Thế cậu là đường tăng hay sao? Cậu đã nói những lời này, đến mấy lần rồi đấy. Tớ hứa với cậu, tớ chắc chắn sẽ không tức giận. Hơn nữa cũng tuyệt đối không nói bí mật của cậu cho người thứ ba biết. Hướng bách, nếu như cậu thực sự không yên tâm. Thật ra, cậu cũng không cần thiết phải nói cho tớ biết. Tớ không quá để ý đâu, bởi vì mỗi người đều có bí mật muốn giữ lại tớ có thể hiểu được mà. Không, không, tớ nhất định phải nói, tớ không muốn giấu cậu nữa. Bởi vì cô sợ Văn Tịch sẽ vì cô mà càng lún sâu hơn. Được, vậy cậu nói đi. Ừ, vậy cậu hãy nghe cho ký nhé." Huyền Mi có chút tâm trạng. "Văn Tịch, thật ra tớ tớ không phải là con trai." "Hả?" Văn Tịch kinh ngạc trừng mắt nhìn Huyền Mi. "Cái cái gì gọi là không không phải là con trai chứ?" Huyền My khẩn trương nuốt nước miếng, trong chớp mắt tiếp theo liền quyết định nắm tay của Văn Tịch đặt ở trước ngực của mình. Cậu sờ thử đi. Văn Tịch nhíu mày và nghiêm túc sờ, sau đó nghi ngờ nhìn cô. Sờ, sờ cái gì? Không có gì cả mà. Huyền My suýt chút nữa nôn ra máu. Đây là trực tiếp kỳ thị cô ngực phẳng hay sao? Thôi đi, sờ không tới thì đừng có sờ nữa, tôi lại nói thẳng vậy. Huyền My lấy tay cô ta ra. Văn tịch, thật ra tớ, tớ là con gái. Cái gì? Văn tịch hoảng sợ, trợn mắt nhìn cô, liếc nhìn ngực phẳng của cô, rồi lại nhìn mặt cô. Cậu, cậu thật sự là con gái á? Tớ không tin, tớ không tin. Thật, Huyền Vi rất nghiêm túc, gật đầu. Nhưng tớ vừa sợ phía trước của cậu, căn bản là không có gì mà. Huyền Vi buồn bực. Tớ buộc lại, cho dù không lớn, nhưng thật ra vẫn có. Tớ đúng là con gái. Không lừa cậu đâu, cậu có thì tớ cũng có, thật đấy, Văn Tịch vẫn không dám tin. Nếu như cậu, cậu là con gái, vậy vì sao cậu phải ăn mặc theo kiểu con trai chứ? Nói thật ra, kết quả này làm cho Văn Tịch vẫn khó có thể tiếp nhận được. Hướng Bách là một cô con gái, người con trai mà mình yêu cuối cùng thật ra lại là một cô gái. Không thể nào, Hướng Bách, cậu nhất định là đang lừa tớ, cậu sợ tớ sẽ quấn lấy cậu. Cho nên cậu mới lừa tớ đúng không? Văn tế. Huyền Vi buồn bực. Tớ cho cậu biết là tớ vì không muốn để cho cậu lãng phí tình cảm vì tớ. Tớ thật sự xem cậu là bạn tốt. Không mong tổn thương đến cậu. Không muốn để cho cậu uổng công. Chờ mong một hồi. Tớ nói là sự thật. Tớ không lừa cậu. Trước khi tớ lên đại học vẫn là thân con gái. Tớ và anh trai tớ. Thật ra là đôi song sinh Long Phượng. Tớ tới đây học thật ra cũng là dùng chỉ tiêu của anh trai tớ. Tớ vẫn giấu vì sợ trường biết về sau sẽ đuổi học tớ. Văn tịch hoảng hốt nhìn huyền mi đối diện. Dường như cảm giác khó có thể tiêu hóa được cái đáp ám bất ngờ này. Nhưng cũng đâu phải là khó tiêu như vậy. Muốn tin tưởng cô là một cô gái thật ra không khó. Bởi vì cô vốn có vẻ ngoài cũng không giống con trai. Nếu không làm sao có thể luôn bị các bạn treo là ẻo lạ chứ. Tớ, để tớ suy nghĩ một lát đã. Văn tịch nói xong, liền ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, tâm trạng rất xa suốt. Huyền mi cũng ngồi xuống bên cạnh. Văn tịch, xin lỗi, tớ thật sự không phải là cố ý lừa cậu. Không, không sao. Văn tịch lắc đầu, nhưng không nhìn cô. Tớ biết, cậu chắc chắn cũng có cái khó xử của mình. Cảm ơn cậu đã có thể hiểu cho tớ, cậu thật là tốt. Nhưng... Văn tịch cắn cắn môi... Quay đầu nhìn cô, tớ thích một cô gái, không phải là rất kỳ quái hay sao? Huyền My cắn môi dưới, vẻ mặt vô tội nhìn cô ấy, không biết nên nói gì cho phải. Văn Tịch cũng nhìn cô và chợt mỉm cười. Cô ấy lắc đầu, quả thật không thể tin nổi. Sau đó, hai người ngồi ở trên kế đá, không ai mở miệng nói chuyện, lại cứ ngồi ngơ ngẩn như vậy. Tới hơn nửa giờ, cuối cùng, được rồi, tớ tiếp nhận sự thật này. Văn Tịch hít sâu một hơi rồi lên tiếng. Hướng bác, cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết sự thật. Tớ đảm bảo tớ tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho người thứ ba. Cậu nói cho tớ biết cũng tốt. Thật ra trái tim tớ hình như thích cậu, nhưng cũng rất trong sáng, bởi vì dù sao cùng giới tính thì yêu đương thế nào, đúng không? Thật à! Huyền Mi lập tức vui mừng đến mức suýt nữa nhảy lên. Văn Tịch, cậu thực sự suy nghĩ thông suốt rồi sao? Với tình hình như bây giờ, tớ không muốn nghĩ thông suốt thì cũng không được. Văn Tịch cười ngọt ngào, híp mắt quan sát huyền bi. Tớ đã nói mà, con trai ẻo lạ như vậy, quả thật là không thích hợp lắm. Nhưng nói đi thì phải nói lại. Hướng bách, anh cậu sẽ không ẻo lạ, giống như cậu chứ. Anh ấy mới không ẻo đâu. Anh ấy rất nam tính. Chờ có cơ hội, tớ nhất định sẽ giới thiệu anh ấy cho cậu làm quen. Qua, wow, vậy thì tốt quá. Văn Tịch cậu chính là chị dâu của tớ rồi không không không từ giờ trở đi cậu chính là chị dâu tớ khâm định rồi khâm định ý bảo do vua quyết định khâm định cậu đã được hai người trong cuộc đồng ý chưa văn tịch bị tính cách hoạt bát của huyền vi làm cho ảnh hưởng cũng cười theo cô bỗng nhiên dường như nghĩ tới chuyện gì lại vội hỏi được rồi được rồi chúng ta tạm thời đặt vấn đề thân phận giả của cậu sang một bên đi Chuyện cấp bách bây giờ chắc là quan hệ giữa cậu và Đình Hải đi. Cho nên cậu thực sự thích Đình Hải à? Tớ không thích anh ấy. Huyền mi vội vàng phủ nhận. Nói dối, ánh mắt cậu cũng bán đứng cậu rồi. Không có đâu. Huyền mi không chịu thừa nhận. Cô cảm thấy mình thực sự không có cảm giác này với Đình Hải. Vậy Đình Hải thì sao? Anh ấy rốt cuộc có cảm giác với cậu à? Chẳng lẽ anh ấy thật ra đã sớm biết cậu là con gái à? Không thể nào, anh ấy không có cơ hội biết được đâu. Hơn nữa, nếu anh ấy biết thì chắc chắn đã sớm hỏi tớ rồi chứ. Huyền My nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Lẽ nào cậu cảm thấy anh ấy thật sự là đồng tính hay sao? Nếu như anh ấy thật sự là đồng tính thì phải làm như thế nào? Huyền My lại hỏi lại Văn Tịch. Văn Tịch giang tay ra. Đành chấp nhận, vậy thì cậu chắc chắn tiêu đời rồi. Vì sao? Nếu như anh ấy thật sự là đồng tính... Mà cậu lại là con gái, anh ta chắc chắn sẽ không thích cậu nữa. Sẽ là thế sao? Huyền Vi dầu dĩ, nhưng ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại phải dầu dĩ như thế. Văn Tịch, sao cậu biết anh ấy chắc chắn sẽ không thích tớ nữa? Tớ chẳng phải cũng vậy hay sao? Tớ vốn nghĩ mình đặc biệt thích cậu, nhưng nghe cậu nói là con gái, trong lòng tớ lại ớn lạnh. Sau đó trải qua mấy phút đấu tranh, hình như có thể xem cậu là con gái. Cho nên tớ cảm thấy đây là luận chứng cùng lý lẽ thôi, nhưng tạm thời không nói những chuyện này nữa. Hướng bác cậu hình như đặc biệt để ý tới cảm giác của Đình Hải đối với cậu đấy. Không, không, không phải như vậy. Tớ chỉ thuận miệng hỏi chút thôi. Huyền Nguy vội vàng xua tay phủ nhận. Thôi đi, chúng ta mặc kệ anh ấy, có biết hay không? Dù sao tớ cứ giữ khoảng cách với anh ấy là được rồi. Bây giờ tớ chỉ muốn làm sao, xóa sạch quan hệ với anh ấy, tớ cũng không muốn mình đi. Mà cứ bị bàn học, bàn luận là thành đồng tính luyến ái, thật sự là không được tự nhiên. Rất đơn giản thôi, vẫn để cho tớ làm bạn gái của cậu. Văn Tịch ngược lại, không hề để ý. Cậu vẫn bằng lòng giúp tớ à? Bằng lòng chứ, dù sao người khác cũng không biết cậu là con gái. Nhưng nói như vậy, tớ sẽ là cục gạch, cản hết bạn nam có ý với cậu đấy. Vậy thì không tốt lắm đâu. Văn Tịch cười. Không phải cậu vừa nói sẽ để tớ làm chị dâu của cậu hay sao? À, đúng đúng đúng, ngăn cản hết đám con trai có ý với cậu, chính là ý nghĩa trong lòng tớ. Vậy thì tốt quá, từ giờ trở đi, cậu chính là bạn gái của tớ. Hai cô gái lại quyết định lên kế hoạch, cấu kết với nhau, làm việc xấu như vậy. Hai ngày sau, chuyện Đình Hải vào Cao Hướng Bách là đồng tính luyến ái, lan truyền trong trường cũng dần dần lắng xuống. Tại sao vậy chứ? Bởi vì Cao Hướng Bách có bạn gái. Hơn nữa, quan hệ giữa hai người, quả thật tốt tới mức làm người ta muốn không tin cũng khó. Hai người suốt ngày ra ra vào vào nắm tay nhau, đi đâu cũng có đôi. Ăn một bữa cơm cũng đút tới đút lui, ngày cả hai người ăn kem cũng mỗi người cắn một cái. Dần dần lại có người biết, hóa ra là cao hướng bách căn bản không phải là đồng tính luyến ái. Hóa ra là cậu ấy vẫn thích con gái. Hóa ra là lúc đó cậu ấy và Đình Hải thật sự chỉ là trêu đùa nhau mà thôi. Sau khi nhận được sự công nhận của các bạn học, tâm trạng của Huyền Vi càng lúc càng tốt. Tối hôm đó đi dạo phố với Văn Tịch trở về. Huyền My rất vui vẻ, quay lại phòng ngủ. Nói thật ra cảm giác có thể chia sẻ bí mật với người khác thật là tốt. Ít nhất khi cô muốn đi dạo phố, cũng có thể danh chính ngôn thuận đi cùng với Văn Tịch ra ngoài, ngắm nhìn những bộ quần áo đẹp. Thỉnh thoảng còn có thể mượn danh nghĩa của Văn Tịch, hai người len lén trốn vào trong phòng thay quần áo, thử những bộ quần áo đẹp nữa. Khi gặp chuyện khó xử, cô còn có thể tìm Văn Tịch thương lượng một chút. Thật là tốt. Huyền Mi cảm giác may mắn khi mình quen biết được một người bạn tốt như Văn Tịch. Cô vừa vào phòng khách của phòng ký túc, đã thấy Đình Hải đang ngồi một mình ở trên sofa buồn bực chơi game. Trên gương mặt như lá bài tú lơ khơ kia, không có một chút cảm xúc nào. Mà không đúng, nói chính xác hơn là lúc này có vẻ càng lúc càng nghiêm túc, áp suất thấp hơn so với trước. Huyền My đang định đi tới chào hỏi một câu, nhưng cuối cùng vẫn sợ hãi, hơi lạnh của cậu ta mà quyết định tạm thời xem cậu ta như người tản hình thì tương đối an toàn hơn. Huyền Vi đi qua, trước mặt cậu ta và đang định muốn quay về phòng ngủ của mình, nhưng bất chợt cô cảm thấy cổ tay căng ra. Một giây tiếp theo, đã bị kéo mạnh đến ghế sofa. Anh làm gì thế? Huyền Vi ngạc nhiên nhìn cậu ta. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đình Hải lạnh giọng hỏi cô. Huyền My ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Đồng hồ chỉ về phía 21 giờ. Giờ này rồi sao cậu còn chưa ngủ hả? Theo lý thuyết, đồng hồ sinh học của cô không phải nên gõ vào 10 giờ sao? Cậu đã làm gì? Vẻ mặt Đình Hải vẫn âm trầm. Tôi đi dạo phố cùng văn tịch. Huyền My thành thật khai báo. Ánh mắt của Đình Hải lóe lên. Cậu đi dạo phố cùng văn tịch sao? Đúng. Huyền My gật đầu mỉm cười. Đi dạo phố cùng bạn gái thì có gì là lạ đâu chứ Bạn gái à Màu mắt của đình hải hoàn toàn tối lại Gương mặt đẹp trai ghé sát tới gần cô Cậu có biết cậu đang làm gì không Biết Huyền Mi gật đầu Yêu đương Gặp quỷ mới yêu đương Cậu thích cô gái tên là Văn Tịch kia à Gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của đình hải Càng dịch sát vào huyền Mi hơn Hơi nóng phả vào trên gương mặt cô làm cho cô chợt cảm thấy không thoải mái. Cô vội vàng xoay mặt qua chỗ khác, hai tay chống vào trước ngực của cậu ta, nói đứt quáng: "Tôi vốn cho rằng mình không thích cô ấy, nhưng nhưng sau khi bị anh hôn qua một hồi, tôi phát hiện thật ra tôi thích cậu ấy." Cậu lặp lại một lần nữa. Đình Hải nhìn chằm chằm vào cô với dáng vẻ hung dữ, ánh mắt sắc bén giống như muốn ăn cô vào trong bụng vậy. Huyền My sợ tới mức vội vàng dùng tay che miệng của mình. Sợ cậu ta sẽ lại hôn lần nữa. Đình Hải, tôi van anh, anh đừng trêu tôi nữa. Tôi đã bị anh chỉnh cho rất thảm hại rồi. Chuyện tôi lỡ hẹn lần trước, không phải tôi đã giải thích với anh rồi hay sao? Tôi đã nói là tôi không phải cố ý tạo cơ hội cho anh và văn tịch. Thật ra tôi bị giáo viên kéo đi. Cậu cảm thấy tôi đang đùa cậu sao? Đình Hải căn bản, không đợi Huyền My nói hết lời, đã hỏi ngược lại cô một câu. Huyền My chớp chớp mắt. Nếu không phải thì sao? Đình Hải lại hỏi một câu, có phải cậu nghiêm túc với Văn Tịch không? Đình Hải hỏi quá nghiêm túc, làm cho Huyền My không hiểu sao, thấy hơi sợ sợ. Cô sợ hãi nhìn cậu ta rất lâu, mới lúng ta lúng túng gật đầu. Phải, cho nên về sau, anh đừng tiếp tục treo tôi nữa, Văn Tịch thấy sẽ tức giận. Mẹ nó! Đình Hải bỗng nhiên nổi giận quát to một câu. Nói xong, cậu ta ném tay cầm chơi điện tử trong tay ra, xoay người đi vào phòng ngủ của mình. Cánh cửa bị dập mạnh, phát ra một tiếng rầm. Huyền Mi sợ tới mức giật mình, Mãi hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Cô hình như chọc cho Đình Hải tức giận rồi, nhưng vì sao cậu ta lại tức giận như vậy? Lẽ nào bởi vì mình ở cùng với Văn Tịch, cho nên cậu ta mới tức giận sao? Không phải đâu. Lẽ nào cậu ta thực sự thích mình? Tâm trạng của Huyền Mi lập tức rối loạn. Nếu như cậu ta thật sự thích mình, vậy cậu ta rốt cuộc thích thân phận con trai Của Cao Hướng Bách hay là thân phận con gái của Cao Huyền mi chứ? Cậu ta suốt cuộc có biết mình thật ra là con gái hay không? Huyền mi giúp người vào trong sofa, phiền não lăn qua lăn lại, lập tức tiến vào hình thức điên. Kết quả cô lăn qua lăn lại một lúc, lại phát hiện mình không bình thường. Chẳng biết tại sao phía dưới đã bắt đầu đổ máu. Cô đến tháng rồi. Từ khi cô nhập học tới nay, đây là lần đầu tiên. May mà Huyền mi có chuẩn bị trước. Cô hoàng hốt trở về phòng của mình, cầm băng vệ sinh và nhét vào trong túi. Lúc này mới vội vội vàng vàng gõ cửa phòng của Đình Hải. Đình Hải, anh nhanh mở cửa đi, tôi, tôi mắc đi tiểu. Đình Hải, Đình Hải, tôi xin anh. Cô còn chưa kịp nói xong, cửa phòng đã được mở ra. Đình Hải với gương mặt điển trai, lạnh lùng đứng ở bên cửa, liếc nhìn cô rồi nghiêng người để cho cô đi vào trong. Vẻ mặt huyền mi rất tệ, đá trắng bệnh hoàn toàn không còn vui vẻ như vừa nãy. Đình Hải liếc nhìn qua đã nhận ra cô không ổn. Huyền Mi ôm bụng đi vào trong phòng vệ sinh, Đình Hải chợt giơ tay nắm lấy cánh tay nhỏ của cô, hỏi cô: "Cậu làm sao vậy?" "Hả?" Huyền Mi sững sốt, sau đó vội vàng lắc đầu. "Tôi, tôi không sao, tôi chỉ, tôi chỉ mắc đi tiểu thôi." Đình Hải nghe vậy thì hơi nhíu mày nhưng vẫn thả cô ra. Ánh mắt cậu ta xót ruột nhìn theo bóng lưng của cô. Màu mắt càng thêm thâm trầm. Năm phút sau, Huyền My đi từ trong phòng vệ sinh ra, gương mặt vẫn trắng bạch, khó coi. Bụng đau như muốn lấy mạng cô rồi. Cô nhớ lúc trước mình tới tháng, khi nghiêm trọng nhất định sẽ đau đến mức nằm trên giường không xuống nổi. Lúc này thoạt nhìn, bất kể có đau bao nhiêu thì cô cũng phải chịu đựng. Đình Hải nhìn cô ôm bụng bước vào, lại ôm bụng gian nan đi ra. Hai hàng lông mày của cậu ta đã nhíu chặt lại từ lâu. Bụng quá khó chịu, Huyền My thậm chí cũng không muốn tắm nữa, nằm mê man trong chan rồi lại ngủ tiếp đi. Lúc tỉnh lại thì trời vẫn tối đen, Huyền My căn bản không biết bây giờ là mấy giờ. Cả người cô từ trên xuống dưới đều ướt sũng mồ hôi, đau bụng tới mức không thở nổi. Nhưng cô đổ mồ hôi khắp người thì có phải tắm nước nóng mới được, nếu không nhất định sẽ bị cảm. Huyền Mi cố nhịn đau, khó nhọc ngồi dậy và định quần áo vào phòng đình hải tắm. Bất chợt, đèn bàn ở đầu giường tách một tiếng. Ánh đèn vàng vọt, lập tức chiếu sáng cả căn phòng. Ánh sáng chiếu lên gương mặt tái nhợt của cô, tạo thành một quần sáng mờ trên giường. Cũng chẳng biết Đình Hải đã đi tới bên giường cô từ lúc nào. Trong quần sáng ấm áp, cậu ta nghiêng người tới gần cô, ánh mắt dịu dàng không thể nào tả hết. Tay của cậu ta chạm vào vầng trán mịn của cô. Hất mái tóc ướt sũng và khẽ sờ nhíu mày. Cậu dậy tắm trước đi trong giọng nói trầm thấp có vẻ dịu dàng nói không sao nói được làm cho Huyền Mi trong vài giây thậm chí cho rằng mình vẫn còn đang ngủ mơ Đình Hải sao cậu ta lại ở đây cậu có thể đứng lên được không cậu ta hỏi Huyền Mi có thể Huyền Mi gật đầu muốn vén chăn đứng dậy nhưng bụng cô thực sự quá khó chịu cả người không còn chút sức lực nào cô dựa đầu vào giường khó nhọc thở hổn hển Thôi đi sáng mai tôi sẽ dậy tắm sao Không ngờ cô vừa mới nói dứt lời, Đình Hải chợt dơ tay, bế cô ra khỏi chăn, lại đi về phía phòng của cậu ta. Huyền Mi giật mình. Đình Hải, cậu phải tắm luôn, nếu không ngày mai sẽ bị cả mất. Cho nên, cô không có quyền thương lượng. Huyền Mi được cậu ta ôm vào trong lòng, đầu dựa trên lồng ngực rắn chắc của cậu ta. Nghe tiếng nhịp đập mạnh mẽ lại đều đặn đó, cô bỗng nhiên có cảm giác. Mình là con trai mà lại được nuông chiều như con gái. Trái tim bỗng nhiên đập loạn nhịp. Thịch, thịch, bây giờ là mấy giờ rồi? Huyện My dựa vào trong ngực của cậu ta, ngẩng đầu, nhìn cái cảm góc cạnh của cậu ta. Hai giờ. Hai giờ, vậy sao cậu còn chưa ngủ? Điều này thực sự không phải là thời gian biểu làm việc nghỉ ngơi của cậu ta. Đình Hải cúi đầu liếc nhìn cô, màu mắt thâm trầm. Anh vừa vặn có việc bận. Thế sao anh lại tới phòng tôi? Nghe được tiếng động nên đến xem. Cậu ta nói rất thản nhiên. Sau khi bế Huyền Mi đặt vào trong bồn tắm, cậu ta lại đưa vòi phun cho cô. "Cảm ơn." Huyền Mi cảm thấy vào giờ phút này, Đình Hải đặc biệt dịu dàng. Cửa phòng tắm khép lại, Huyền Mi chuẩn bị tắm, cô lại nghe ngoài cửa có tiếng động, dường như Đình Hải đi ra ngoài. Huyền Mi tắm rất nhanh, sau khi tắm nước nóng, Huyền Mi cảm thấy người thoải mái hơn rất nhiều, bụng cũng không quá đau nữa. Trong phòng lại không thấy bóng dáng của Đình Hải đâu cả. Huyền Mi theo bản năng đi vào trong phòng tìm Lại vừa lúc Đình Hải mang theo một cái túi ni lông, đi từ bên ngoài vào. Huyền My kinh ngạc nhìn cậu ta. Muộn thế này mà, anh còn ra ngoài sao? Ừ, Đình Hải cầm túi, đi thẳng tới tủ lạnh, bỏ vào trong. Anh đi tới cửa hàng tạp hóa, tùy tiện mua ít đồ. Cậu ta xoay người, nhìn Huyền My, nhíu mày hỏi cô. Cậu có đỡ hơn không? Ừ, sau khi tắm thì tôi đỡ hơn rất nhiều rồi. Huyền My gật đầu. Thế cậu về phòng đi nằm đi. Vậy còn anh? Huyền My theo bản năng hỏi cậu ta một câu. Cậu đi ngủ trước đi, anh còn có việc. À, Huyền My nghe lời của cậu ta ngoan ngoán trở về trong phòng của mình. Khi đi còn không quên căn dặn cậu ta một câu. Đã muộn rồi, anh cũng mau đi ngủ đi. Ừ, Đình Hải đáp một tiếng cho có lệ. Huyền My nằm ở trên giường tràn trọc, mãi không ngủ được. Trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến Đình Hải. Đình Hải luôn là một sự ngạc nhiên đối với cô, khi cô đặc biệt cần sự chăm sóc, cậu ta sẽ đột nhiên giống như thiên thần, dịu dàng hạ xuống bên cạnh cô, quan tâm chăm sóc cô như vậy, làm cho tâm thần cô hết lần này tới lần khác mê loạn. Nghĩ đến Tào Tháo thì Tào Tháo lại đến. Trong lúc cô còn đang lăn lộn khó ngủ, chợt cửa phòng ngủ bị Đình Hải mở ra, chỉ thấy cậu ta cầm hai chén trà đi đến. Cậu ta đặt một chén ở trên bàn, còn một chén đưa cho cô. Đây là cái gì thế? Huyền Vi kinh ngạc, nhận lấy và liếc nhìn. Trà nâu đậm, có rất nhiều gừng. Trà gừng, cậu ta nói xong, liền cầm một chén khác ở trên bàn lên, còn nhấp một hớp. Nó có tác dụng an thần, cậu uống xong rồi ngủ tiếp. Trà gừng à? Huyền Mi cầm đến chóp mũi, ngửi một cái. Sao lại có màu nâu đỏ như vậy? Đình Hải không để ý tới cô. Trà gừng đường đỏ làm sao không phải là màu nâu đỏ chứ? Đương nhiên, chén trong tay cậu ta chỉ có hồng trà bình thường. Huyện My nghi ngờ nhấp một hớp. Thật ngọt. Cô thích ăn đồ ngọt. Cô lại uống một ngụm lớn. Còn uống rất ngon nữa. Đây là trà gì vậy? Mùi gừng thơm quá. Lúc trước, cậu chưa từng uống sao? Đình Hải ngước mắt ra khỏi chén trà, nhìn cô. Chưa. Huyền My đơn thuần lắc đầu. Thật ra cô từng uống qua nước đường đỏ, nhưng chưa từng uống qua nước đường đỏ còn bỏ thêm gừng, mùi này tất nhiên thơm, ngọt ngào hơn nước đường đỏ không rất nhiều. "Vậy cậu có thích không?" Đình Hải hỏi cô. "Thích." Huyền Mi gật đầu. Vì để thể hiện mình rất thích, cô còn uống một hớp lớn. "Về sau anh sẽ thường xuyên pha cho cậu uống." Trên gương mặt đẹp trai của cậu ta không còn cảm xúc dư thừa, nhưng dường như lo lắng cô sẽ ghét uống, còn ngang ngược nói thêm một câu. "Hơn nữa, cậu phải uống hết đấy." Huyền Mi ngẩn người, ngược lại mỉm cười nói Được, anh pha cho tôi, tôi đều sẽ uống hết Nhiều mảnh gừng ra, không được nuốt vào Đình Hải cảnh cáo cô Hả? Tại sao chứ? Tôi vừa nuốt một miếng rồi Nếu như không phải thấy cô đau bụng quá mức Đình Hải cũng sẽ không đang đêm đi mua đường đỏ cho cô Càng không pha nước đường gừng cho cô Buổi tối ăn gừng sống, dù sao cũng không tốt cho dạ dày Á, tôi nhớ ra rồi Buổi tối ăn gừng chẳng khác nào ăn thuốc chuột. Mẹ tôi có nói cho tôi biết rồi. Huyền Mi vừa mới nghĩ ra. Đình Hải nghiêng người qua, dưa tay đặt dưới miệng cô. Nhổ miếng gừng trong miệng ra đi. Nhổ vào chỗ nào? Nhổ vào trong lòng bàn tay cậu ta sao? Trong lòng Huyền Mi đột nhiên thoáng động. Cô hơi do dự nhưng vẫn ngoan ngoán nhổ miếng gừng ngậm trong miệng vào trong lòng bàn tay của cậu ta. Đình Hải hình như không ngại, ngược lại ném vào trong tùng rác phía sau. Huyền Mi cúi đầu xuống uống trà gừng, lại cảm thấy mặt mình nóng bừng, ngay cả cơ thể trong chăn cũng nóng lên theo, cơ thể dường như cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hai người Huyền Mi và Văn Tịch dần dần trở thành một giai thoại trong trường, mà điều làm cho người ta bất ngờ chính là ngay cả đỉnh hải cũng dần dần bắt đầu bị sự can đan quấn thân. Ngày hôm đó, Huyền Mi và Văn Tịch đang ở trong phòng nhiệt tình thảo luận về, vẽ bản đồ công trình, lại nghe bạn học nữ bên cạnh kinh ngạc chợt reo lên. Các cậu có biết không, Đình Hải có bạn gái rồi. Huyền Mi vừa nghe được lời này thì chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô sinh viên đang buôn chuyện kia. Văn Tịch cũng quay đầu nhìn về phía nữ sinh kia, sau đó lo lắng liếc nhìn Huyền Mi và khẽ hỏi cô, cậu không sao chứ? Tớ tớ đương nhiên là không sao rồi. Tớ có việc gì đâu chứ. Huyền Mi mạnh mẽ nói, lại nghe cô sinh viên kia nói tiếp. Tớ thật sự từng nhìn thấy bạn gái anh ấy rồi. Vừa rồi lúc ở trên sân bóng rổ, tớ còn nhìn thấy bọn họ liếc mắt lừa tỉnh đấy. Có người nói buổi trưa hai người còn đi ăn cơm với nhau đấy. Mọi người cũng biết, từ trước tới nay, anh Hải đều nói năng rất thận trọng, nhưng anh ấy ở trước mặt cô gái kia hoàn toàn giống như đổi thải người khác vậy. Cười rất vui vẻ. Trời ơi, anh ấy cười lên thực sự quá đẹp trai. Tớ cảm thấy trái tim mình cũng sắp rụng xuống vì anh ấy mất rồi. Lúc thức dậy, Đình Hải cười đúng là có sức hấp dẫn, Huyền mi cảm giác không có cô gái nào có thể chống đỡ được, nhưng anh quả thật cũng nói năng rất thận trọng, cho dù mình ở cùng với anh ấy, thật ra cũng hiếm khi thấy anh ấy cười. Không biết tại sao, Huyền mi nghe được lại thấy trong lòng rối bời, Văn Tịch cắn môi hơi lo lắng nhìn cô, bỗng nhiên lại nghe được có bạn học nữ hỏi tiếp, chồng cô gái kia ra sao? Đó là người năm ấy, là người cùng lớp với bọn họ sao? Sẽ không phải là Lâm Dung Vũ chứ? Không phải là cô ấy. Tôi nghe nói là một bạn mới chuyển tới lớp của bọn họ. Có quen biết với Đình Hải từ nhỏ. Hai người là Thanh Mai, Trúc Mã, hơn 10 năm rồi. Nhưng nhìn cô gái kia rất có khí chất. Thanh Mai, Trúc Mã, hơn 10 năm. Trong đầu huyện Mi chợt chấn động. Cô nhớ tới những lời nói của Đình Hải nói với cô. Anh có người thích rồi. Thích hơn 10 năm. Cô ấy cũng thích anh. Văn Tịch dùng khuỷu tay đụng nhẹ vào cô, thì thào với cô. "Này, sinh viên đó không phải là người Đình Hải đã nói chứ? Xem đi, ngay cả Văn Tịch cũng thấy vậy." Huyền Mi giả vờ vô tâm, lật quyển sách trong tay. "Ừ, đại khái là như vậy." Văn Tịch cướp quyển sách trong tay của cô lại. "Này, cậu đừng giả vờ nữa, tớ biết cậu đang ghen." "Ghen? Tớ ghen á? Làm sao có thể?" Huyền Mi liều chết không nhận. "Cậu lại còn giả vờ với tớ nữa." Văn Tịch tất nhiên hiểu rõ cô nhất. Cậu còn giả vờ nữa thì Đình Hải thật sự sẽ thành của người con gái khác đấy." Huyền Mi phiền não nắm tóc của mình, "Được rồi, tớ thừa nhận, trong lòng tớ có hơi ghen." Văn Tịch cười nhạo, "Tớ thấy là ghen nổi bong bóng rồi. Đi." Cô ấy nói xong liền kéo Huyền Mi đi ra ngoài. "Đi đâu thế?" Huyền Mi không hiểu. "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chúng ta đi tới sân bóng rổ xem thử tình hình như thế nào." Tớ không đi đâu. Huyền Mi không chịu đi. Cậu sợ mất mặt đúng không? Cảm giác kỳ lạ lắm. Đi. Chúng ta trốn sau cái cây lớn nhìn là được. Thế nào cũng phải xem đó là cô gái như thế nào mà bắt được trái tim của Đình Hải làm tù binh chứ. Nhớ năm đó tớ cũng từng theo đuổi Đình Hải. Tớ cũng rất tò mò về cô gái kia. Chúng ta đi thôi. Cứ như vậy, Huyền Mi bị văn tịch, nửa lôi nửa kéo đến cái cây lớn ở bên cạnh sân bóng rổ. Trên sân bóng rổ, Đình Hải đang cùng các thành viên trong đội thi đấu với khí thế hừng hực. Lúc này, Lâm Dung Vũ hiếm khi lại không có ở đây, mà trên sân bóng lại là một cô gái khác, đang canh chừng. Mái tóc cô ấy dài lại đen bóng, quanh thành từng lọn tự nhiên để xóa xuống đầu vai. Gió thổi qua cuốn những sợi tóc bên thái dương của cô ấy lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp, làm người ta rung động, làm cho huyền Vi và văn tịch trốn sau cái cây cũng không nhịn được. Phải lên tiếng thán phục. Ôi, thật đẹp. Đại khái là chim sa cá lặn, trăng nhường, nguyệt thẹn. Cũng chỉ có như vậy. Sau khi hai người huyền mi và văn tịch nhìn thấy, thì bất giác cảm thấy hơi mất tự ti, mặc cảm. Quả nhiên là trai tài, gái sắc, rõ ràng rất xứng đôi với Đình Hải. Đúng lúc này, trận thi đấu tạm dừng để nghỉ ngơi giữa trận. Trên sân bóng, Đình Hải đi thẳng về phía cô gái kia. Cô gái vội vàng cầm nước và khăn ướt, Trong tay đưa cho cậu ta, Đình Hải tự nhiên nhận lấy, hai người đứng đối diện trò chuyện, sôi nổi gì đó, lời nói và việc làm rất thân mật, cực kỳ giống một đôi đang yêu nhau, sai đắm. Không, không phải là cực kỳ giống, mà là bây giờ bọn họ vốn là hai người yêu nhau say đắm rồi. Không hiểu sao trong lòng Huyền My thấy chua chát. Cô ép mình không được tiếp tục nhìn cảnh tượng chói mắt trên sân bóng rổ này nữa, cô không muốn quay đầu lại. Dựa người ở phía sau cái cây lớn mà không nói gì. Văn Tịch thấy thế, trong giây lát không biết nên mở miệng, ăn ủi bạn mình như thế nào. Dù sao, đối thủ này thật sự là quá mạnh. Đi thôi, sắp vào giờ học rồi. Huyền My kéo tay của cô ấy định đi, đi về. Văn Tịch bị cô ấy kéo thì ngoan ngoãn đi về phía trước. Huyền My, không phải cậu nói Đình Hải thích cô gái không nam không nữ sao? Nhưng cô gái kia chẳng giống con trai gì cả. Ừ, tâm trạng Huyền My cũng rất tệ. Trong đầu cũng rất rối loạn. Có thể lúc trước cô ấy mặc trang phục của con trai. Cũng đúng, phần lớn cô gái hơi nam tính, gặp được người mình thích sẽ càng lúc càng nữ tính hơn. Văn Tịch nói thì thở dài. Lẽ nào Đình Hải thật sự có bạn gái rồi? Có là có chứ sao? Huyền Mi giả vờ lơ đáng nói một câu. Ngoài miệng cô còn có vẻ không để ý như vậy. Nhưng trong lòng thật ra đã bốc lên vô số bong bóng, chua loét từ lâu. Đình Hải có bạn gái. Cô cảm thấy có phần khó tiếp nhận. Huyền My và Văn Tịch cùng đi tới căng tin ăn cơm. Lại thật không khéo gặp phải Đình Hải và Kỳ. Còn có bạn gái Đình Hải ở trong căng tin. Cô gái kia đẹp giống như bước ra từ trong bức tranh vậy. Hướng Bách, Văn Tịch. Kỳ thấy bọn họ từ xa thì đã chào hỏi. Qua đây, chúng ta ghép bàn ngồi chung đi. Huyền My ngần người rồi liếc nhìn Đình Hải. Nhưng không ngờ Đình Hải đang ngần đầu nhìn cô. Huyền Mi không được tự nhiên, vội vàng rời tầm mắt, lại trở thấy trong lòng chua sót, hoàn toàn không phải là cảm giác tốt. Cô đang muốn từ chối, đã nghe Văn Tịch bên cạnh trả lời một câu. Tới ngay! Nói xong, cô ấy kéo Huyền Mi tới bên cạnh phía đình hải. Làm gì vậy? Văn Tịch! Huyền Mi hơi sốt ruột. Tớ không đi. Vì sao không đi? Ít nhất chúng ta phải tìm hiểu rõ về người ta trước mới được chứ. Cậu chốn tránh là có ý gì? Hả? Tớ không trốn. Huyền My phủ nhận. Cậu có trốn thì cũng không trốn được đâu. Văn tịch trừng mắt nhìn cô với vẻ dạy mái chỉ tiếc không nên thân. Được rồi, tớ thừa nhận. Tớ có ý trốn tránh anh ấy. Cậu thật ngốc. Cậu thích anh ấy thì phải đi tới tranh thủ chứ. Văn tịch không nói lời nào, cứ kéo Huyền My đi tới phía bên Đình Hải. Văn tịch rất thành thạo, vừa tiến tới đã không quên tìm hiểu tình hình quân địch thay cho chị em tốt của mình. Anh Đình Hải... Anh có bạn gái rồi à? Lúc này chỉ đắc ý. Thế nào, có phải là trai tài, gái sắc không? Có đôi khi anh đi ở bên cạnh, hai người bọn họ cũng cảm thấy tự ti mặc cảm đấy. Đình Hải không nói chuyện, ánh mắt chỉ tập trung nhìn Huyền mi đối diện, gương mặt đẹp trai kia không hề có cảm xúc dư thừa nào. Của gái kia đoan trang cười. Tớ là Chu Đề Na, thanh mai trúc má với Đình Hải. Tớ thật sự không ngờ người có vẻ mặt như bài Tú Lơ Khơ mà lại có nhiều bạn tốt như vậy. Chu Đề Na, ngày cả tên cũng dễ nghe như vậy. Văn Tịch mỉm cười giới thiệu mình và Huyền mi bên cạnh. Tớ là Văn Tịch, người này tên là Cao Hướng Bách, bạn trai tớ. Hướng Bách và Đình Hải là anh em chắc như thép, là anh em tốt nhất đấy, tốt đến mức có thể hôn nhau ở nơi công cộng. Khụ, khụ, khụ. Huyền mi vốn đang vùi đầu vội vàng ăn cơm. Suýt nữa bị câu nói xét đánh của văn tịch, làm cho bị sặc. Cô ngẩng đầu lên đang muốn nói gì, ánh mắt lại vừa vạn bắt gặp đôi mắt đen láy thâm trầm của đình hải. Cô cắn đầu đũa, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống, rốt cuộc vẫn không nói gì. Chủ đề na lại cười, nghiêng đầu nhìn đình hải. Chuyện gì xảy ra vậy? Đình hải của chúng ta, thoạt nhìn cũng không giống với người như thế nhỉ? Đình hải của chúng ta, xem cách gọi của cô ấy kìa mới thân thiết biết bao chứ. Huyền Mi cúi đầu liều mạng và cơm. Cổ Họng bị cơm làm nghẹn cũng không tính dừng lại, vào lúc này cứ ăn, ăn mãi. Hướng Bác, cậu ăn từ từ, cẩn thận kẻo bị nghẹn. Bây giờ Văn Tịch nhìn không đổi nữa, có lòng tốt nhắc nhở cô. Huyền Mi chợt đứng lên, trong miệng còn ngậm một miệng cơm, dừa cào cái bát không của mình lên. Em ăn xong rồi, mọi người cứ từ từ ăn. Nói xong cô lập tức rời đi. Mà đầu cũng không quay lại, không hề liếc nhìn Đình Hải đối diện. Trên bàn, mọi người đều ngạc nhiên. Văn Tịch là người đầu tiên hoàn hồn, vội vàng bưng chén cơm lên của mình đi lên, đuổi theo hướng bách. Các người cứ từ từ ăn, em cũng đi đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Kỳ không hiểu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ, lần lượt rời đi, cậu ta cũng không nhịn được thở dài một câu nói. Thằng nhóc hướng bách này, đúng là may mắn à? Xem Văn Tịch người ta, tốt với cậu ta chứ kìa. Hi, Đình Hải, tôi nói này, năm đó cô gái tốt như Văn Tịch theo đuổi cậu, sao cậu lại không để ý tới người ta chứ?" Chu Đề Na chống cằm cười. "Anh họ tớ đang chờ người anh ấy yêu nghĩ thông suốt." "Anh họ?" Kỳ chấn động nhìn Chu Đề Na đối diện, lại liếc nhìn Đình Hải, rồi nghiêng đầu hỏi cô ấy. "Không phải cậu nói hai người là người yêu sao?" Chu Đề Na cười quyến rũ đứng lên. Tớ đùa với cậu thôi, ai bảo cậu vừa nhìn thấy tớ, lại không ngừng, chảy nước miếng vì tớ rồi. Chu Đề Na vừa nói vậy, mặt kỳ lập tức đỏ bừng lên. Nhưng cậu vừa nói, người yêu của Đình Hải. Kỳ còn chưa kịp nói xong, đã bị Đình Hải gắp cho một cục thịt, nhét vào trong miệng cậu ta, cảnh cáo cậu ta. Ăn cơm. Bữa cơm này huyền mi, ăn mà trong lòng phiền muộn, khiến cho Văn Tịch ăn cũng không được ngon. Hai người cúi đầu, tâm trạng tệ hại đi về phía ký túc xá. Huyền My vào ký túc xá, không làm gì khác, chỉ mở máy tính, ngơ ngẩn ngồi đó chơi game. Vừa lên trên mạng, vô số tin nhắn trong nhóm chat được gửi đến cho cô. Chồng cậu đâu? Sao không thấy cậu ấy online vậy? Đang làm gì? Đi hẹn họ yêu đương rồi hả? Hai chữ yêu đương này thật đúng là đã kích thích Huyền My. Ngón tay cô nhấc lên, lạnh lùng gõ hai chữ. Chết rồi. Sau đó nhóm chat im lặng một hồi lâu. Thật lâu sau, một tin nhắn lại hiện lên. Nguyễn rùa chồng mình như vậy mà coi được hả? Người hỏi câu này lại là Đình Hải. Huyền mi hoảng hốt thật lâu. Anh về hồi nào, lại còn chơi game, chẳng lẽ không hẹn hò với đề na gì đó sao? Huyền mi vô thức liếc ra ngoài cửa, nhưng đương nhiên, ngoại trừ cánh cửa đóng chặt, cô chẳng nhìn thấy gì khác. Rất nhanh, cô gõ lách cách, vài chứa lên bàn phím. Tôi đường đường là một đàn ông, chồng gì ở đây? Hơn nữa, anh cũng rõ ràng là đàn ông, lại là đàn ông đã có vợ, đừng có ở đây dây dưa với tôi nữa. Muốn chết cũng đừng chết kiểu này chứ. Vợ à, đi ra phòng khách uống trà gừng. Có đôi khi, Huyền Vy thực sự khâm phục cái da mặt dày của đình Hải. Mình đã nói đến mức này, vậy mà anh vẫn có thể tự nhiên, như không mà nói thế. Quan trọng là tiếng vợ kia sao lại có thể nói thuận miệng như vậy. Không, không đúng là gõ thuận tay như vậy. Không uống. Huyền My cáo kỉnh. Nghe lời, đừng để tôi tức giận. Huyền My buồn bực, khả năng của mình dường như còn kém anh quá xa. Tôi không thích uống. Huyền My đành phải kiếm cớ từ chối. Xong xuôi, liền ôm quần áo ra khỏi cửa tìm kỳ. Chuẩn bị đi tắm rửa bên phòng cậu ta. Vượt qua hành lang dài lúc đi qua phòng anh. chợt cửa bị mở ra, Đình Hải liền xuất hiện trước mặt cô. Huyền My càng hoảng sợ. Tránh khỏi anh. Chuẩn bị đi lại bỗng nhiên bị anh kéo tay. Đi đâu? Anh hỏi với vẻ mặt không cảm xúc. Ánh mắt rơi vào áo ngủ trên tay cô. Đi tắm. Tay Huyền My giãy ruộng bên trong bàn tay lớn của anh vài cái. Nhưng giãy thế nào cũng không thể thoát khỏi. Vào đây. Anh ra lệnh cho cô. Không cần. Huyền My thẳng thắn từ chối. Sau này tôi cũng sẽ tắm bên phòng của kỳ. Đình Hải hít mắt. Sao vậy? Giận dối với tôi. Anh nói xong, ôm eo nhỏ của Huyền My thật chặt, kéo cô vào trong phòng ngủ của mình. Ai giận dỗi Tôi vô duyên vô cớ sao phải giận dối anh? Huyền My dùng hết sức để biện hộ cho mình. Anh buông tôi ra trước đã. Không cáo kỉnh, vậy mà lại không uống trà, cũng không tắm ở chỗ tôi. Chết tiệt! Đình Hải ôm chặt cô, không cho cô nhúc nhích dù chỉ một chút. Huyền My không lay chuyển được anh, chỉ có thể để mặc anh ôm mình, cúi thấp đầu, né tránh hơi thở của anh. Tâm trạng của tôi không tốt. Sao lại không tốt? Anh hỏi tiếp. Tâm trạng không tốt, tức là không tốt. Cần gì lý do? Huyền My vô cùng bực bội. Đình Hải không hiểu sao lại cười. Đưa tay nhéo cầm cô. Tức giận thật rồi này. Vậy nên anh đừng chọc tôi. Huyền My khó chịu giật khỏi tay anh. Một thằng con trai lại suốt ngày ôm ôm ấp ấp thằng con trai khác. Anh có ý gì? Vậy cậu nói xem là có ý gì? Khuôn mặt điển trai của Đình Hải tiến sát vào cô, hỏi một câu. Huyền My cùng đường, đôi má lập tức đỏ ửng, Tay vô thức đẩy anh ra. Đình Hải, anh tránh xa tôi ra một chút đi. Nào người Đình Hải không những không buông tay, mà còn ôm cô chặt hơn. Hai tay anh vòng ra sau tấm lưng mảnh khảnh của cô, kéo cô sát vào lồng ngực của mình, than thở một tiếng. Cậu đúng là ngốc nghếch, đơn nỗi khiến người ta tức giận. Đôi má nóng hổi của Huyền My dán vào trong ngực anh. Có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập mạnh mẽ kia, trái tim cô cũng đập theo nhịp tim, thịt thịt của anh. Bỗng nhiên như vậy, cô vùi mặt vào ngực anh, lại không muốn rời khỏi nữa, lại chợt nhớ đến bạn gái anh. Đình Hải, anh đừng như vậy. Huyền My giấy ruộng. Tôi thật sự không hiểu vì sao thái độ của anh đối với tôi lại luôn mập mở như vậy. Không phải là anh đã có người thích rồi sao? Anh cứ ôm ôm ấp ấp với tôi như vậy. Tôi thật sự nghi ngờ, anh thích đàn ông thật đấy. Đôi mắt sâu thẳm của Đình Hải, chớp chớp vài cái, nhìn Huyền mi Được, vậy tôi thích đàn ông, thích loại đàn ông ẻo lạ như cậu vậy. Anh, Huyền mi khiếp sợ, trừng mắt anh. Không thể nào ngờ được, anh lại nói ra những lời kinh thiên động địa như vậy. Nhưng, nhưng thế này, thế này xem như tỏ tình dám tiếp ư. Sao cô cứ thấy là lạ chỗ nào? Không đợi Huyền mi kịp hồi phục tinh thần. Đồ ngủ trong tay liền bị Đình Hải ném lên giường lớn, mà cô cũng bị Đình Hải thuận thế đè lên trên giường. Huyền Vi sợ hãi, Đình Hải! Nước mắt rưng rưng, cảm xúc ngựa ngùng và sợ hãi như muốn từ trong dòng nước mắt tràn ra. Hô hấp của cô cũng hơi gấp gáp. Bàn tay nhỏ bé vô thức níu chặt cổ tay áo sơ mi của Đình Hải. Đình Hải từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống cô, ngón tay xấu xa nắm cầm cô, trầm giọng hỏi cô. Hình như cậu còn chưa cho tôi câu trả lời. Giọng của anh quá dịu dàng, quá dễ nghe. Ánh mắt nhìn cô lại như một xoáy nước, như muốn cuốn cả linh hồn cô đi. Trái tim huyền Huy đã sớm không nghe lời nữa. Ánh mắt kinh ngạc nhìn anh rất lâu sau, mới từ trong lời tỏ tình kỳ lạ này mà bình tĩnh trở lại. Câu, câu trả lời. Huyền mi khẽ nói, trong đôi mắt ngập nước là sự sợ hãi mà lại trông thật đáng yêu. Nhìn hài thích nhất là vẻ mặt ngây thơ này của cô, giống y chang hồi còn bé, khiến anh nhìn không được mà cong cong khóe môi. Nói cho tôi biết, cậu có thích tôi không? Chỉ một câu nói lại khiến cho Huyền Mi vốn đang choáng váng có cảm giác như trời đất quay cuồng. Đình, Đình Hải... Ừ, Đình Hải kiên nhẫn đáp lời cô. Anh, tôi, trước tiên anh cho tôi, chút thời gian được không? Tin tức này thật sự là quá sức bom tấn, cô hoàn toàn không tiếp nhận nổi. Không có câu trả lời anh muốn, đôi mắt đình hải trầm xuống một chút, xoa đầu cô, đứng lên. Uống nước trà gừng trước đi, rồi về tắm. Trên người bống nhẹ đi, đáng lẽ huyền mi nên nguôi giận, ấy thế mà trong lòng lại cảm thấy hơi tiếc nuối. Cô sợ anh sẽ phát hiện cảm xúc không được tự nhiên này của mình, vội vàng đứng dậy từ trên giường của anh, nhanh chóng ôm lấy quần áo của mình, lại chợt nhớ ra điều gì, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, quay đầu nhìn anh. Không phải anh có bạn gái rồi sao? cho nên cậu vì chuyện này mà giận dỗi tôi. Đôi mắt Đình Hải khóa chặt trên người cô. ha không, đương nhiên không phải vậy. Huyền Mi vội lắc đầu, nhưng vẫn nói tiếp. Nhưng anh đã có bạn gái, sao lại còn? Chẳng lẽ anh muốn ăn sạch cả nam lẫn nữ? Tên này cũng ghê gớm thật. Đình Hải nhìn dáng vẻ khiếp sợ của Huyền Mi, nhìn không được cong môi nở nụ cười. Cô ấy là anh em chú bác với tôi. Anh em, anh em chú bác. Huyền Mi bó tay rồi. Sao vậy? Không sao, không sao hết. Không nói ra thì không sao, vừa nói ra lại thấy hình như, hai người họ, bên ngoài thật đúng là có điểm giống nhau. Đều xinh đẹp như vậy. Thoáng cái, tâm trạng huyền mi liền tốt lên không ít. Có điều... Không đúng nha, anh họ đình. Cô ấy là họ Chu, hai người sao lại là anh em chú bác được? Huyền mi đến lúc này, cuối cùng cũng thông minh hơn. Cô ấy theo họ mẹ. Đình Hải trả lời cô một cách tường tận. Nhìn ánh mắt cô vẫn luôn có vẻ vui mừng khe khẽ. Còn vấn đề gì, muốn hỏi nữa không? Cô ấy có biết anh là gay không? Huyền Mi yếu ớt hỏi anh. Đình Hải bó tay. Vấn đề này rất quan trọng ư. Đình Hải, người nhà anh biết anh là gay không? Anh là gay từ khi nào? Không nhận được câu trả lời của anh, Huyền Mi lại tiếp tục hỏi. Chớp chớp đôi mắt long lanh xinh đẹp, phức tạp nhìn anh. Nói thật, được Đình Hải tỏ tình... Trong lòng Huyền My vui mừng biết bao nhiêu, trái tim trong lòng ngực gần như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng mà, anh là gai, mà mình, mình là con gái chính hiệu 100% đó. Nếu anh ấy thực sự thích đàn ông, vậy cô, giờ phút này, Huyền My thật sự không biết nên vui hay nên buồn. Đi uống trà gừng, Đình Hải hoàn toàn bỏ qua vấn đề của cô, cầm quần áo trong tay cô để qua một bên, kéo tay cô đi ra phòng khách. Ngoài phòng khách, Kỳ đang chơi game. Huyền Mi gần như vô thức, muốn rút lại bàn tay đang bị Đình Hải nắm. Anh ấy thế mà Đình Hải nắm chặt, sống chết không buông. Nắm tay cô, lướt qua kỳ, mở cửa tủ bếp, đưa chén trà gừng đường nâu đến bên miệng Huyền Mi. Kỳ kinh ngạc đến ngay người, nhìn hai người bọn họ. Này, tôi nói hai người các cậu là đàn ông con trai mà lại nắm tay nhau, không thấy buồn nâu à? Huyền Mi xấu hổ vô cùng, nhấp miếng nước trà đường nâu trong miệng. Tay kia trong lòng bàn tay anh giật một cái, thấp giọng Đình Hải, anh buông tôi ra trước đi. Đình Hải nhíu mày, nhưng vẫn buông tay Huyền My ra. Kỳ ném cái điều khiển đi. Hướng bách, cậu uống gì vậy, cho tôi uống với. Huyền My đang định đưa trà cho cậu ta, nào ngờ Đình Hải đột nhiên chen ngang, kéo Kỳ rời khỏi. Đi, tôi chơi game với cậu. Không chơi đâu, chơi với cậu, tôi chỉ có thể bị ngược đãi thôi. Cậu cho Hướng Bách uống cái gì? Vì sao chỉ có cậu ấy có, tôi lại không có, Đình Hải. Cái thằng nhóc nhà cậu, không phải là thích hướng bách, thật đấy chứ? Huyền Mi uống nước trà, bỗng nhiên cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Một dòng nước ấm dâng trào trong tim, khiến quanh người cô như có cảm giác ấm áp, không bao giờ ngừng, rất thoải mái. Dưới vô số chống đối của kỳ, vẫn khiến cho Đình Hải hung hăng hành hạ cậu ta. Đến ván thứ hai, Đình Hải vẫy tay với Huyền Mi, Lại đây. Huyền Mi cố uống hết chén trà gừng đường nâu, đi về phía anh, nghe lời anh, ngồi xuống bên cạnh anh. Kỳ nhìn hai người bọn họ, nhìn không được mà chọc rẹo. Này, hai người các cậu sao lại giống một đôi tình nhân như vậy chứ? Làm gì vậy? Thật sự là đang yêu hả? Bất nói nhảm, bắt đầu. Chết tiệt. Chỉ trong ba giây ngắn ngủi, Kỳ đã bị Đình Hải giết chết một cách bất ngờ. Huyền Mi ngồi bên cạnh nhìn xem, trong đầu lại hốt hoảng, vẫn còn vì một câu đang yêu kia của kỳ mà thơ thần, dường như đình hải cũng phát hiện huyền mi đang thất thần trong quá trình ngược đái kỳ vẫn không quên đưa tay sờ gáy huyền mi. đang nghĩ gì vậy, nghĩ đến nỗi thất thần hồn. à, không, không có gì. trên gương mặt huyền mi hiện lên chút ngượng ngùng. đi, đi tắm trước đã. à, ừ, đi. huyền mi gật đầu định đi, thì lại cười rộ lên. thằng nhóc này, sao cậu giống con gái thế nhỉ? Huyền Nguy quay người, hùng giữ trừng mắt liếc kỳ. Dựa theo thói quen lúc trước của cô, cô nhất định sẽ mắng cậu ta một câu. Cậu mới là con gái, cả nhà cậu đều là con gái. Nhưng hôm nay, cậu như vậy mà lại không mắng. Vì sao? Bởi vì câu mắng chửi này thật sự quá thô lỗ. Mà Đình Hải còn ở bên cạnh nhìn đó, cô đành phải nhịn thôi. Chính cô cũng không phát hiện điều này. Nào ngờ Đình Hải lại đấm vào ngực kỳ một cái, mắng lại cậu ta một câu. Cậu mới là con gái, cả nhà cậu đều là con gái." Nói xong, anh kéo tay Huyền Mi đi vào trong phòng mình. Để lại Kỳ một mình sững sờ đứng ở trong phòng khách, nửa ngày sau vẫn chưa hồi phục. Hai người quay về phòng Đình Hải, Huyền Mi nhịn không được bật cười. Dáng vẻ mắng người của anh vừa nãy đúng là buồn cười thật. Có gì mà buồn cười, lúc bình thường cậu mắng tôi không phải rất lớn lối sao? Vừa nãy sao đột nhiên lại dịu dàng, điềm đạm như vậy? Việc này không giống phong cách của cậu đâu. Đó là vì anh đáng bị mắng Huyền My vừa định dùng ngón tay của mình Lại phát hiện tay của mình vẫn đang bị nắm chặt Huyền My giãy ruột một cái Muốn rút bàn tay nhỏ bé của mình rời khỏi anh Đình Hải Sau này trước mặt người khác Anh đừng cùng tôi dây dưa Ôm ôm ấp ấp các kiểu Đình Hải nhíu mày Các bạn học sẽ bàn tán Nói chúng ta là gay Cậu sợ Tôi không thích Lại càng không thích việc anh thích mình Với tư cách là một người đàn ông Cũng không thích người khác dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn bọn họ. Được, Đình Hải nghe lời cô. Nhưng chỉ giới hạn ở nơi công cộng mới không được làm như vậy đó. Tức là, ở trong phòng muốn làm gì thì làm sao? Huyền mi mắc cỡ đôi má ửng đỏ, ôm quần áo trên giường chạy vào trong phòng tắm. Tôi đi tắm đây. Nước ấm sột soạt cọ rửa thân thể Huyền mi. Cô vừa thấy cơ thể con gái của mình trong gương. Bỗng nhìn có một khát vọng. Muốn mình có thể cởi ra như vậy mà đứng trước mặt Đình Hải, muốn nói cho anh biết thân phận thật sự của mình, ấy vậy mà. Cô lại không dám. Thoáng cái, huyền mi thất vọng rũ vai, cô sợ Đình Hải không thể chấp nhận thân phận con gái của cô. Cũng giống như Văn Tịch, không thể chấp nhận thân phận của cô. Cô với Văn Tịch là giới tính giống nhau, không thể yêu nhau. Nhưng với Đình Hải lại là giới tính khác nhau, không thể yêu nhau. Đình Hải thích đàn ông kia mà. Nhưng bản thân mình lại còn có hai cục thịt nhỏ ở trước ngực. Thật đáng chết. Chuyện này cứ luôn quấy rầy Huyền Vi, tinh thần không yên ổn. Sau đó, Huyền Mi kể chuyện này cho Văn Tịch nghe. Kết quả, Văn Tịch còn kích động hơn cô. Văn Tịch, cậu nói xem, bây giờ tớ nên làm gì? Huyền Vi hoàn toàn rối loạn tinh thần. Trước tiên cậu đừng kích động, chúng ta bàn bạc kỹ đá. Chuyện này đối với chúng ta hoàn toàn là lợi thế. Chúng ta đừng vội nói thân phận thật cho Đình Hải biết. Trước tiên chúng ta nên tận dụng thời gian mà bôi dưỡng tình cảm. Dù sao, không thiếu nhất chính là thời gian và cơ hội mà, đúng không? đợi đến lúc hai người các cậu đạt đến mức không phải là đối phương thì không được, cậu hăng nói cho anh ấy biết thân phận thật của cậu. Đến lúc đó anh ấy yêu cậu đến phát điên, có chuyện gì mà không chấp nhận được, đúng không? Lời này của Văn Tịch tính ra cũng đúng. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần Huyền My vang lên, là Đình Hải gọi tới. Huyền My không khỏi hơi lo lắng, Văn Tịch kích động khé đẩy cô. Còn đứng ngay ở đó làm gì? Bắt máy nhanh đi. Lúc này, Huyền My mới nhận điện thoại. Lại đây, sân bóng rổ. Thái độ của Đình Hải trong điện thoại vẫn nói tóm tắt đơn giản như vậy. Huyền My còn chưa kịp hồi phục tinh thần, đầu dây bên kia Đình Hải đã cúp máy. Làm gì? Văn Tịch tò mò hỏi cô. Kêu tớ đến sân bóng rổ một chuyến. Vậy cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi nhanh đi. Ừ, vậy đi thôi. Huyền My kéo Văn Tịch đi. Tớ không đi. Văn Tịch vội vàng khoác tay. Tớ không đi làm kỳ đà cản mũi của hai người đâu. Tớ còn có việc. Lần nữa gặp trong lớp nhé. Cô ấy nói xong, liền chạy nhanh như chớp. Được rồi, Huyền My đành phải đi một mình. Nghĩ nghĩ, cô vẫn ghé sang căn tin trường mua một chuyến. Mua mấy bịch khăn giấy ướt. Rồi mua thêm hai chai nước lạnh, lúc này mới đi về phía sân bóng rổ. Trên sân bóng, trận đấu đang hừng hực khi thế. Người xem nhiều vô cùng, lúc này huyện My mới chợt nhớ ra. Hôm nay là thi đấu hiếu nghị giữa các khoa của sinh viên năm ba. Mà trận này là do Đình Hải dẫn đội bóng khoa nghệ thuật, bọn họ đấu với khoa ngôn ngữ trung. Huyện My vội tìm một chỗ ngồi xuống. Xung quanh, vô số gái sinh đang cổ vũ cho Đình Hải. Hội trưởng, Đình Hải, cô lên! Hội trưởng hội học sinh. Cố lên! Hội trưởng Đình Hải! Huyền My nhìn ra những cô gái này đại khái từ năm nhất đến năm tư, khoa khác cũng có. Than thở, Đình Hải đúng là đào hoa. Mà sự yêu tú của Đình Hải cũng gió như ban ngày. Dưới ánh mặt trời, thân hình cao to năng động chạy khắp săn bóng. Thế cục của trận bóng dễ dàng bị anh thao túng. Mỗi một cái bật người ném rổ, hoàn hảo đều khiến vô số các con gái thét lên. Mà Đình Hải thì cứ theo thói quen, giáo giác nhìn khán đài đông nghẹt người giống như đang tìm kiếm ai đó. Nhưng hình như vẫn không luôn tìm được, bởi vì cứ nhìn chân mày nhíu lại của anh là biết. Có phải hội trưởng Đình Hải đang tìm ai không nhỉ? Từ lúc bắt đầu trận đấu đến giờ, anh ấy cứ nhìn khán đài chỗ chúng ta mãi. Tìm bạn gái anh ấy đó, bạn gái anh ấy không phải ở đằng kia hả? Huyền Mi nghe đám con gái bọn họ bàn tán sôi nổi, cả người bị mấy cô gái nhỏ phấn khích này chen lấn đến không thở nổi. Nhiều lần bị các cô ấy chen nêm nối lọt ra phía ngoài sau, nhưng vì xem Đình Hải, Huyền Mi lại lần nữa dùng sức của chín trâu hai hổ chen ngược trở lại, liên tục nhiều lần, gần như chút sạch sức lực của cô. Chuyện gì vậy? Không phải hội trưởng Đình Hải đang dẫn bóng sao? Sao nhìn có vẻ chán trường vậy? Vậy sao? Huyền My nghe vậy, vội vàng từ trong đám người chen đầu nhìn ra. Vừa nhìn lên, liền chính xác thấy được Đình Hải trên sân bóng rổ. Vừa rồi anh mới ghi được một quả ba điểm. Đám cầu thủ đang gieo hò phấn khích. Chỉ có anh, dáng vẻ như tâm trạng không tốt. Ánh mắt càng không nhìn tìm kiếm trên khán đài. Anh đang tìm cái gì nhỉ? Chẳng không phải là tìm mình đâu nhỉ? Huyện My cảm thấy mình nghĩ như vậy thật là to gan. Nhưng cô vẫn nhón chân lên. Hướng về đình hải trên sân bóng hồ lớn. Đình hải, cố gắng lên! Tiếng hô đột ngột này quả nhiên đã nhanh chóng hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cũng bao gồm cả đình hải trên sân bóng. Dưới ánh nắng vàng, ánh mắt đình hải như dừng lại trên gương mặt đỏ ửng của huyền bi. Đôi mắt sáng lên, không tự chủ được mà nở một nụ cười quyến rũ. Nụ cười ấy quá đẹp. Trong khoảnh khắc đó, gần như tất cả mọi người trong sân bóng, cả nam lẫn nữ, đều hoàn toàn say đắm bởi nụ cười tưởng như lơ đáng này của Đình Hải. Trái tim thiếu nữ gần như đều bị lấp đầy, cũng bao gồm cả trái tim của Huyền Vi. Có vài người, trời sinh ra đã có sức hấp dẫn kỳ lạ. Chỉ cần một cái liếc mắt đã có thể chinh phục trái tim người khác, mà sức hấp dẫn này giống như bôi thuốc độc vậy. Mà Huyền Mi đã hoàn toàn chìm đắm trong loại thuốc độc này, thật lâu sau vẫn còn thở ơ. Khi cô còn đang ngơ ngẩn, Đình Hải đã vấn khích quay người trở lại trận đấu. Dưới ánh mặt trời, động tác nhanh nhẹn, thân hình hoàn hảo của anh khiến cho các cô gái đều tét lên. Hội trưởng Đình Hải, em yêu anh! Huyện My cũng giống như bị ma xui quỷ khiến, học theo nữ sinh bên cạnh. Hai bàn tay nhỏ trụm lại trên thành môi như cái loa, lớn tiếng hô. Đình Hải, em yêu anh! Vừa hét lên câu này, đã thấy Đình Hải trên sân bóng rõ ràng cứng người lại vài giây. Chỉ trong vài giây đó, bóng rổ trong tay Đình Hải bóng bị cầu thủ đối phương cướp đi, sau đó một cú tấn công mạnh, quả bóng ba điểm đã ném vào sổ. Hơ, xung quanh, một loạt tiếng hít khí, đều là những fan nữ não tàn kia của Đình Hải. Huyền My khó hiểu gãi đầu, sao lại để người ta cướp bóng đi vậy? Đình Hải, cố lên! Huyền My gấp đến mức khàn giọng hô vài tiếng, trên sân bóng Đình Hải quay người nhìn cô. Ánh sáng trong đôi mắt phát ra, khiến người ta khó có thể phớt lờ, như cây đuốc, đốt cháy trái tim huyền mi. Trong ánh mắt tiếp theo, thân hình trên sân bóng lại tiến vào một trận đấu, dùng tốc độ nhanh, đoạt bóng, tấn công. Một tiếng sau, trận đấu cuối cùng cũng đã kết thúc, đương nhiên là phần thắng thuộc về đội của Đình Hải. Khán giả trên khán đài dường như, còn thấy chưa đủ thỏa thê, ngồi đó thật lâu, trong tay mỗi người cầm một chai nước. Không nỡ rời đi, ánh mắt vẫn luôn nhìn theo thân hình người đàn ông đó trên sân bóng. Trên sân, các cầu thủ đều tản ra ngoài rìa sân bóng. Đình Hải cũng bước ra từ trong sân. Kỳ nhanh chóng đưa nước cho anh. Anh không nhận, chỉ hướng về phía huyền mi trên khán đài, vẫy tay. Xuống đây! Trong khoảnh khắc đó, huyền mi rõ ràng cảm nhận được đám con gái xung quanh nháo nhào cả lên. Cả đám hai mặt nhìn nhau hỏi. Hội trưởng Đình Hải kêu ai vậy? Kêu tôi đúng không? Hả? Hay là kêu tôi? Huyện My cúi đầu lách người ra khỏi các cô ấy, ôm hai bình nước lạnh, khó khăn chen ra khỏi đám người, chạy vào sân bóng. Nước lạnh uống không? Huyện My đưa nước lạnh trong tay cho Đình Hải. Không hiểu sao, cứ cảm thấy rất xấu hổ. Đình Hải nhìn cô thật lâu, đưa tay gõ lên đầu cô. Một lát nữa tính sổ với cậu. Nói xong, nhận lấy nước lạnh trong tay cô, nhanh chóng mở ra, ực ực. Uống hai ngụm lớn, Huyền My không hiểu anh muốn tính sổ với mình chuyện gì. Nhanh chóng động não nhớ lại, nghĩ thầm hình như cũng đâu có làm gì sai. Sao anh lại tính sổ mình nhỉ? Đình Hải dừng việc uống nước, hỏi cô. Lúc nãy ở ngoài, cậu vừa hô cái gì? Hả? Huyền My vẫn không rõ lắm. Cô hô cái gì nhỉ? À, chỉ là cổ vũ thôi mà. Cô thật sự đã quên, dù sao cũng chỉ là thuận miệng hô theo mấy đứa con gái khác chỉ cổ vũ thôi sao? đình hải hít mắt, cổ vũ thì sao lại hô là em yêu anh, hả? huyền mi không biết làm sao, khuôn mặt đỏ lên. tôi vừa nãy tôi có hô câu này sao? chuyện đó vậy chắc hẳn là vì người khác hô nên tôi mới thuận miệng hô theo bọn họ. thật sự chỉ có vậy thôi. cậu khiến tôi mất một trái bóng đó, lại nói tôi thật sự chỉ có vậy mà thôi. đâu phải tôi cố ý đâu? huyền mi tủi thân cúi cái đầu nhỏ của mình xuống. Đình Hải rất thích dáng vẻ điềm đạm, đáng yêu như bánh bao này của cô. Một tay anh khoác lên vai cô, tay kia lại như đùa giỡn mà nhéo mặt cô. Đi thôi, tắm giúp tôi. Tôi sẽ không truy cứu ba phần trách nhiệm này với cậu. Đình Hải nói xong, kéo tay Huyền My. Tắm, tắm hả? Tiểu My bị dọa đến mức tránh đi. Đình, Đình Hải, hay là anh tắm đi? Tôi, người tôi sạch sẽ. Tôi không tắm cùng với anh đâu. Tôi, tôi không tắm. Giọng của Tiểu My nói chuyện thậm chí đã bắt đầu run rẩy rồi. Đình Hải cười. Anh nói thiếu mấy chứ? Nói đúng ra là cậu đi cùng anh về phòng ký túc tắm thôi. Tiểu My thở vào một hơi. Tên này thật là Nói rõ ràng một lần luôn không được sao. Tiểu My thấy cậu ta cười xấu xa thì tin chắc vừa nãy là Đình Hải cố ý. Đi thôi. Đình Hải khoác vai cô đi ra ngoài. Tiểu My bị cậu ta khoác vai thì cả người rút vào trong khỉu tay cậu cả. Trên người cậu ta đã sớm bị mồ hôi làm ướt súng, mùi hóc môn nam tính ấy cũng sọc vào trong mũi của Tiểu My. Cô không hề thấy phản cảm, ngược lại còn cảm thấy vô cùng dễ người, lại còn có cảm giác yên tâm, không nói nên lời. Tiểu My theo bản năng ngẩng đầu liếc nhìn cậu ta, chỉ thấy từng giọt mồ hôi trong suốt, theo thái dương gợi cảm của cậu ta chảy xuống. Tiểu My thấy thế, vội dừng bước. Đợi đã, anh lau mồ hôi trước đi. Cô nói xong. Liền lấy khăn ướt mới mua từ trong túi ra, cô mở ra, ngấm nghĩ một lát, lại nhón chân lên lau mồ hôi ở tái dương của đình hải. Dường như đình hải cũng không ngờ được, cô lại đột nhiên lau mồ hôi giúp mình. Ánh mắt của cậu ta có chút nóng bỏng nhìn xuống gương mặt phấn hồng của cô, vì để phối hợp với chiều cao của cô, cậu ta theo bản năng mà hơi cúi người xuống.